video kiện kiếm hiệp chương Dũng mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 68 nhất trưởng Đồ Long. Tác giả Đặng Phương Ngẫu diễn và đọc. Chương Dũng. Lão già quái dị nghe qua thì tức giận đến xanh mặt gầm lên một tiếng. Nguyên Băng lão mỹ cất giọng lạnh lùng nói: "Sư Thúc, hắn chính là ngôn Như Băng, một kẻ kiêm mồm sử dụng chất độc vô hình đó." Lão già quái dị liền trợn đôi mắt lên nói: "Là hắn sao? Hứ! Ta đã đi tìm mòn cả gót giày mà không gặp, đưa phò giáng Long Kinh ra đây." Lão kêu nói xong thì ngôn như băng đã nhanh như chớp tràn người tới, xuất kỳ bất ý dùng chưởng tấn công lục. Bị tấn công bất ngờ, lão già quái dị không còn cách nào khác là phải thối lui liên tục hơn 10 trượng, miệng thét gào không ngớt. Cặp tuyệt chỉ của Ngông Như Băng không có vị cứng rắn mà không xuyên qua nổi, nên lão già quái dị mặc dù đã luyện được một luồng cương khí hộ thân nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi. Chỗ bị trúng chỉ đào buốt, máu huyết cuồn loạn, tim nhảy thình thịch. Nhưng lão cũng quyết không để cho Ngông Như Băng giành lấy phần chủ động. Nên sau khi nhảy xéo ra sau, Lệnh nhanh nhẹn tràn người tới trước bằng một thân pháp tuyệt diệu vô song. Ngôn Như Băng cũng nhanh nhẹn như một mũi tên, bám sát theo lão tha như hình với bóng, dùng trưởng tấn công không cho lão tha một cơ hội phản đòn. Thế là tại giang hồ, các bộ tông bài mù mịt, thân hình của đôi bên di chuyển nhanh chóng đến độ không còn phân biệt được ai là ai nữa. Cùng phong không ngớt giấy động, ai trông thấy cũng phải rùng mình. Nguyên Văn lão mỹ đứng ngoài nhìn củ pháp phòng lo lắng không yên, chỉ sợ ngông Như Băng sử dụng chất độc vô hình thì sự thúc của mình chắc chắn sẽ thảm bại. Hơn nữa chàng thiếu niên kia che mặt, không biết có thật sự bị thương hay không, hay chỉ giả vờ nhằm bất thần tấn công lén. Lão ta không ngớt nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định nhảy vào tiếp tay cho sư thúc. Lão vận dụng hàng băng chân cương xuống lòng bàn tay. Rồi từ từ từ từng bước một tiến tới chỗ của hai người đang giao đấu. Bất thần lão ta cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi tới tấn công ngay vào mạng môn của mình. Lão dội vàng lắp tránh sang một bên nhanh nhẹn quay người lại xem. Kỳ lạ thay chàng thiếu niên cha mặt vẫn đứng im một chỗ đang dẫn chuyển chân lực nhằm chữa thương. Lòng ngực không ngớt phạt phòng hơi thở vẫn còn hào hến. Khoảng cách giữa chàng thiếu niên và lão có đến ngoài hai mươi trượng. Dù tài nghệ của chàng thiếu niên có cao cường đến đâu chăng nữa, cũng không thể nào phóng ra một luồng kình lực mạnh như vừa rồi. Vì vậy lão quả quyết là không phải y ra tay. Chẳng lẽ xung quanh đây còn có một người khác đang ẩn mặt hay sao? Huyền băng lão mỹ là một trong vũ nội bát kỳ, võ công không phải là tệ, nhưng lúc bấy giờ ở trong lòng bất giác cảm thấy rờn sợ. Hai năm gần đây lão gặp vô số những điều thất bại ê chề. Lớp người trẻ mới xuất hiện trên giang hồ toàn là hạng khó chơi, không dễ đối phó chút nào. Lão vội đưa mắt nhìn khắp bốn bên, chỉ thấy trời nuốt xanh biếc mênh mông, trúc xanh xào xạc, núi xa mờ tỏ chứ không thấy bóng ai khác. Ở trong lòng thầm an tâm được một chút, lão lại vận dụng hàn băng chân cương lần này lão cẩn thận bố trí chân khí bảo bọc toàn thân. rồi lại quay về bước về vào trong trận chiến. Nhưng chân phải của lão ta giống như giáp phải một phiến đá to đào mướt làm cho lão loạn trận xích té lăn quay ra đất. Lão dõi cúi người nhìn thì không khỏi biến hẳn sắc mặt vì dưới chân chẳng có viên đá nào, dù chỉ là một viên sỏi toàn là có xanh mướt mịn màng như nhung. Lúc này ngôn Như Băng và lão già quái dị đang đánh nhau đến hồi quyết liệt. Đời bên sử dụng toàn là võ công thượng thừa nhưng vẫn bất phần thắng bại. Ngũ hành cốc chủ ngon như bằng bảy lâu tự phụ, mình là người tài qua cái thế, võ công cao tuyệt. Thế mà bây giờ lại bị một lão già quái dị đánh ngang ngửa thì trong lòng lão hết sức là kinh ngạc. Nhưng lão cũng nhận ra là lão già quái dị ấy dường như có vẻ kiên dè, lúc nào cũng bế khí không dám thở mạnh, sợ trúng phải chất độc vô hình của lão. nên không thể phát huy võ công bản thân đến mức tột đỉnh được. Ngôn Như Bang là người túc trí đa mưu, nên biết phải tấn công vào tâm lý của đối phương để thủ thắng, nên lão cười lạnh lùng nói: <cười> "Chốc độc vô hình của ngôn mổ đã không màu sắc lại không mùi vị, bất luận dính vào chỗ nào trên cơ thể cũng có thể xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Này ông chỉ bế khí Còn lỗ chân lông để trống như vậy làm sao mà tránh được chất độc của Ngon Mổ đây hơ? Hôm nay ta sẽ cho ông phơi thay tẩy gián hồ này. Lão già quái dị nghe thấy thì không khỏi kinh hoảng. Lão tin rằng lời nói của Ngon Như Băng không phải là lời nói chơi. Ở trong lòng có ý muốn đào tẩu, nhưng vì đã leo lên cạp rồi, nay chạy đi thì không khỏi mất mặt, nên quấn quán không biết phải làm sao. Mày già lão lúc ấy thì Nguyễn Văn lão mỹ bỗng la to lên: "Sờ thốt, chúng ta còn việc khải làm, chậm trễ là không kịp đâu, nay hãy tạm tha cho bọn chúng đi, tin rằng bọn chúng không thể y thoát được đâu." Lão ta chưa nói hết lời cuối cùng thì thân hình lá thước đi rồi. Lão già quái dị nghe thế thì mừng thầm, dội dồn chân lực đánh vừa ra hai chưởng, bột ngột như băng phải lùi lại sau hai ba bước để tránh né. Rồi sai mình lướt đi luộc. Khi bóng của hai lão đã mất hút thì Đào Gia Kỳ bỗng cất tiếng cười dài, rồi tháo vô khăn che mặt ra. Có mặt của chàng vẫn hồng hào chẳng có gì gọi là bị thương nghiêm trọng cả, ngôn ngữ bằng không khỏi sững sốt lão hỏi: "Lão đệ chẳng phải là ngươi bị thương sao?" Đào Gia Kỳ nói: "Tiểu đệ nào có bị thương gì đâu, nhưng vì muốn cho bọn chúng biết mặt một chút vậy mà." Ngôn Như bằng nghe vậy mới hiểu ra vấn đề. Lão ngửa mặt cười ha hả không ngớt, một hồi sau rồi mới hỏi tiếp: "Mục đích của lão đệ có phải là truy tầm pho hàng thiết quang âm hay không vậy?" Đào Gia Kỳ nói: "Đúng vậy. Nếu tiểu đệ đoán không lầm thì pho tượng mà quỷ thủ thần ông Âu Dương Tuyền đoạt được chính là đồ giá." Pho tượng thật hiện vẫn còn trong tay của Đào Như Hải. Ngôn Như bằng không khỏi ngạc nhiên nói: "Tại sao hắn phải làm như vậy hở?" Nào yặc y nó ấy cũng không có gì là khó hiểu đâu. Lão biết rằng nếu tin tức pho tượng thật hiện đang trong tay của lão bị lộ ra thì ai sẽ chú ý đến lão đây, nên mới bày ra cách đánh lạc hướng mọi người, giá hòa cho Ô Dương Tiền là như thế. Trong lúc mọi người đánh nhau tranh giành pho tượng giả thì lão đã có thời gian để tìm cách mở pho hàng thiết quan âm nghiên cứu thiền khu cũ thức. Ngum Như Văn lúc này nói: "Chỉ im vậy thôi sao?" Đào Gia Kỳ nói: "Chưa hết đâu. Suốt mấy ngày hôm nay, tiểu đệ nhận xét thấy trong số người nghe đồn đãi mà kéo đến vùng Thái Hồ này, chẳng có cao nhân nào hay thuộc chính phái cả. Mọi việc trái hẳn dời lẽ thường, e rằng bên trong có mưu gian của Đào Dương Hải." "Gần như bằng thở dài nói. Hây! Trong gió lầm chuyện gì cũng mập mờ, không biết đâu mà phán đoán cho được." Nếu lão đại quá chú trọng như vậy thì e rằng sẽ bị lạc hướng thôi." Đào Gia Kỳ nói. Tiểu đại biết lão tạc rất rõ, nhất cử nhất động của lão ta lúc nào cũng có dính liếu đến gió lầm. "Bây giờ xin chiều tai, hẹn gặp lão ca ở Mã Tích Sơn nha." Ngô Như băng thò tay vào túi áo lấy ra bảy viên cửu chuyển hoàng hồn đan trao cho Đào Gia Kỳ, nói giọng ngậm ngùi. "Ngưu huynh không có gì quý giá chí thành tặng cho lão đệ mấy viên đan dược nhằm cứu thế độ nhân sau này. Cá tính của Ngô Huỳnh cô độc khác thường chẳng giống ai hết, nhưng vừa gặp lão đệ thì đã có thiện cảm rồi. Cái đó họ cũng là ý trời, mong rằng ta còn gặp lại. Nói xong lão quay người bước đi. Đào Gia Kỳ thận thờ nhìn theo cho đến khi bóng của lão quốc hẳn rồi mới xoay mình lướt đi. Trên con đường cái quang rộng rãi đến Tô Châu, Lôi Ngọc Hàn và Đoàn Thừa Tiên đang cùng nối gót chạy nhanh như gió. Trên trán cáng của cả hai người đều thấm đổ mồ hôi, chứng tỏ họ đã rất mệt nhọc rồi. Đoàn Thừa Tiên đưa tay lên gạt mồ hôi trên trán rồi cười nói: "Lôi <cười> huynh, phía trước mắt chúng ta có bóng mát của cây to hay là chúng ta đến đó nghỉ trong chốc lát đi ha?" Lê Ngọc Hàng lắc đầu nói: Sắp đến Tô Châu rồi, hơn nữa tiên trung tam sứ có sai người đến cho hay là người huynh đại bất lương của ta hiện đang đồng hành với một gã hắc y nhân đi nhanh về hướng Tô Châu, ta tin rằng tiên trung tam sứ có để lại tín hiệu liên lạc. Nếu ta không đi nhanh thì chỉ sợ không kịp liên lạc với họ thôi. Đồng thời tiếng lúc này khẽ gật đầu nói: Huynh nói như vậy cũng phải. thôi đi thì đi. Rồi cả hai không nói gì nữa, cắm đầu lướt nhanh. Tục ngữ có câu thượng giới có thiên đàn, hạ giới có tô hàn, chính là Tô Châu và Hàng Châu. Tô Châu là một vùng non xanh nước biếc, trù phú tài nguyên, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp, ai đến một lần cũng phải nhớ mãi. Tại cửa sương mồm có xây dựng một cái lầu cao sừng sững, hết sức là nguy nga tráng lệ. Người qua kẻ lại dập dìu xe ngựa nối đuôi tới lùi không ngớt. Lê Ngọc Hàng và Đoàn Thừa Tiên cũng chen lấn giữa đám đông người đi đường. Bỗng họ nhìn thấy tại góc tường thành có ai đó đã dùng đá đỏ vẽ lên ba cái khoanh tròn dính vào nhau. Lê Ngọc Hàng lúc này nói nhỏ: "Người quân đệ mất lương của ta hiện đang ở trong thành." Đoàn Thừa Tiên gật đầu rồi hai người giáo bước đi nhanh lẫn lộn trong đám người đông nghẹt. Bây giờ đang ở thời Thái Bình thịnh trị, dân chúng an cư lạc nghiệp, nhất là ở vùng Ngô Trung, dân cư khá giả, sống một đời sống thanh nhàn, đàn ca hát sướng vui tươi. Nơi thích hợp cho việc đàn hát ăn uống không đâu khác ngoài trà đình. Trà đình nghiêm nhiên trở thành một nơi tụ họp của các loại nhân vật sang hèn lẫn lộn nhau. Lê Ngọc Hàng và Đoàn Thừa Tiến đi theo những ám ký của Siêm Trung Tạm Sử. thì đi đến một ngôi trà đình hiệu Thanh Thục Viên. Đoàn thừa tiên lúc này hỏi: "Nơi đây ư?" Lê Ngọc Hàn không nói gì, cùng đoàn thừa tiên bước vào bên trong. Trà đình tại Ngô Trung đều xây cất theo kiểu cách xưa. Tường nhà chạm trổ khéo léo, bàn ghế trong tiệm đều được làm bằng gỗ đỏ quý giá. Đồ sứ cũng toàn là đồ đắt tiền. Một địa điểm trang nhã như vậy, Nếu cùng bạn bè đến uống trà thơm, nói chuyện tâm tình thì còn gì vui thích hơn nữa. Thêm vào đó thì cửa hiệu lại rộng rãi chia làm mấy giang, đầu đó phân minh. Khiến mỗi nhóm người đều có thể tùy thích mà tìm đến một chỗ hợp với mình. Dựa vào trong tiệm thì hai người thấy có một giải hành lan bằng gỗ. Bên trong có để bàn ghế. Số người ăn uống trong giang này phần lớn là những người mua gánh bán bưng. Quạt dân nghèo nàng lam lũ. Đi sâu thêm thì đến một cái phòng to rộng, thực cách có giá ha san rộng hơn. Sau hơn nữa là khu vườn trúc lá xanh rì rào, xung quanh có mấy gian sảnh đường khách cửa bên trong chật ních. Hai người cùng đi chẳng vào đấy, vừa đến nơi thì đã nghe tiếng đàn sáo du dương. Tiếng ca dìu dặt vọng ra, không cần nói cũng biết có người đang vui chơi trong đám kỹ nữ. Lê Ngọc Hàn gọi Tiểu Nghị tả hình dáng của tiên trung tam sứ, rồi để hỏi thăm. Tiểu Nghị nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: "Thật khác vô đây chơi rất đông đảo, không làm sao có thể nhớ nổi." Nhưng theo sự mô tả của ông thì ba người đó hình dáng rất đặc biệt, nếu trong một lần thì khó mà quên, vì vậy có lẽ họ chưa có đến đây. Lê Ngọc Hàn thấp giọng khoát tay ra hiệu cho Tiểu Nghị lui ra, rồi quay sang nói với đoàn thừa tế Lã thực sao ám ký lại dẫn tới chỗ này chứ?" Đồng tử tiên mỉm cười nói. "Lê Quân đừng có nóng, có thể tiên trung tam số thấy lệnh quân ở đây, nhưng họ không vào ăn uống mà chỉ để ám ký lại thôi." Lê Ngọc Hàn lúc này nói, "Cũng có lý, nhưng rồi tiên trung tam số lại đi đâu rồi?" Đồng tử tiên hơi khựng lại một chút rồi y nói, "Cái đó, cái đó tiểu đại cũng chịu không đoán ra nổi." Lệnh Ngọc Hằng bỗng nhiên lên tiếng nói: "Ta ra ngoài dò xét xung quanh một chút sẽ trở lại ngay." Rồi y bước thẳng ra ngoài. Một lúc sau thì Lệnh Ngọc Hằng quay lại, lắc đầu ngán ngẩm nói: "Tìm khắp nơi mà không thấy đầu hết." Đồng thời tiên an ủi: "Có câu dục tóc bất đạt, theo đại nghĩ thì xuyên trung tam số là những người lão luyện giang hồ kinh nghiệm phong phú, chắc không khi nào làm chuyện không có mục đích đâu." Bà thưởng chào xem. Lê Ngọc Hàn nhếch môi định nói thì bỗng thấy tên tiểu nhị bưng thức ăn lại. Nên đành khựng lại không nói nữa. Đồng thời tên thưởng cho tiểu nhị một nén bạc rồi hỏi hắn có trông thấy một người hình dáng giống với Lê Kim Hành hay không. Tiểu nhị suy nghĩ một lát rồi cười nói: "Có đó, ông ấy có thể một gian phòng trang nhã cạnh đây thôi." Nhưng ông ấy lại ra ngoài rồi, tối mới quay về. Hai vị là bạn của ông ấy sao? Đoàn thừa tiên cười nói <cười> Ừ, nhưng ngươi không cần phải báo lại với ông ta làm gì Bạn cũ gặp nhau phải để bất ngờ thì nó mới vui Tên tiểu nhị cất nén bạc vào túi rồi nói Xem ra nhịn vị còn phải chờ khá lâu đó Nếu ngồi không thì buồn lắm nha Tiểu điếm có hai danh ca Chẳng hài hai vị có muốn gọi họ đến để giải lịch phiền hay không Lê Ngọc Hàn đang định tự chối thị, tiểu nhị đã nói tiếp: Hai danh ca ấy hết sức là xinh đẹp, lại là dòng dõi nhà quan, chỉ vì gia cảnh sa sút nên mới vấn thân vào làm cái nghề hẹn mọn này. Tuy nhiên họ chỉ bán nghệ chứ không bán thân, sao nhị vị không giúp cho họ chứ? Đoàn Thừa Tiên cười nói: Vậy cũng được, thôi ngươi gọi họ vào đây đi. Tần tiểu nhị dạ một tiếng rồi đi ra. Một lúc sau thì có hai thiếu nữ dung mạo xinh đẹp bước vào phòng, dáng dẻ rất đoan trang diễm lệ, không giống kỹ nữ bình thường. Một cô mặc áo gắm viền đen, tay cầm một cây đàn tị bà. Cô còn lại thì mặc y phục hồng, tay cầm một ống sáo xinh xắn. Hai cô nhìn Lê Ngọc Hàng và đoàn Thừa Tiên cuối đầu chào. Lộng Ngọc và Triều Dân xin bái kiến nhị dị tướng cộc. Đoàn Thừa Tiên miễn cười nói, Xin chớ quá đa lễ Mời ngồi Hai cô gái cuối đầu cảm tạ rồi ngồi xuống Lộng ngọc lên tiếng nói trước Nhịn vị tướng công muốn nghe bài hát gì Đoàn tự tiên cười to nói Tất nhiên là những bài hát hay rồi Tuy nhiên cũng không cần gấp Tạ cứ nói chuyện chơi một chút đã Ý dừng lời lại một chút Rồi lại nói tiếp Chẳng ai nhịn vị cô nương có thể Nói thật thân thế của mình Cho huynh đại chúng tôi biết được hay không tiểu dân vui vẻ than rằng Chúng tôi bạc mạng như rơm rác thật chẳng đáng nhắc đến làm gì, chỉ bằng để tỷ muội chúng tôi đàn một khúc gian thần tử để hầu nhi vị. Nếu có gì sơ sót thì xin nhiệm vị hãy bỏ lỗi cho. Rồi hai nàng cùng đàn hát. Tiếng phách giòn, tiếng hát trong cầu soi bóng nước, hoa nở đầy sân, gió hương mơn trớn. Màn ngắm đêm mê tình vào máy tóc đẹp tuyệt làn mi. Đến đó thì tiếng sáo thay đổi cung bậc, chuyển sang khúc ngu mỹ nhàn. Chàng say chung rượu ly đình, tiếc tàn nỗi khổ ly tình sáng trong. Hoang thành cao ngất người đâu, trời quê đành phải du sầu ra đi. Hát lên bao nhiêu lâm ly, lễ sầu lả giả. nhớ vị chiều sương. Đông thành tơ liễu lưa thưa. Bóng râm còn đó trời trưa thẫn thờ. Đoạn thừa tiên dạ Lôi Ngọc Hàng nghe qua thì dấu tai tán thưởng không ngớt. Lôi Ngọc Hàng lúc này lên nói: Chẳng khác gì khúc hát trên tiên cảnh, dưới phàm trần mấy khi được nghe. Lão Ngọc tươi cười nói: Công tử quá khen thôi, Tiên Thiếp xin thêm một khúc hát nữa. Giơ nàng lại đưa ngón tay ngọc lên khải đàn cùng kêu dân hát rằng: Tự cổ đa sầu niềm ly biệt, giang sông lưu liếng phút chia tay. Cỏ sào qua héo chiều nay, lòng buồn cánh cũng đổi thay đượm buồn. Loan phụ từ nay đành xa cách, bắt nguyện ước đắm lệ chia ly. Thành cao lầu vắng còn chi, hồng trần nào dám nghĩ gì chuyện xưa. Lê Ngọc Hàng lúc này nói: Bài hát hay nhưng giọng ca bi thảm quá, làm người ta nghe không khỏi thoáng u buồn. Đôi mắt của hai cô gái bỗng long lanh ngấn lệ. Đoan thừa tiên và Lê Ngọc Hàng biết họ đang tủi thân, đang định lên tiếng an ủi thì bỗng ở phòng bên cạnh có tiếng đập bàn rồi có tiếng người quát to. Những con bé thối tha kia có hát thì hát cho hay. chứ đừng có bắt các đại gia phải bỏ tiền ra nghe những lời lẽ như vậy. Lấy Ngọc Hàn và đồng thừa tiếng nghe thấy liền biến sắc mặt, lộ vẻ giận dữ. Tiêu Vân lúc này vội nói, "Họ không phải mắng chị em có tiền thiếp đâu." Nhìn vậy dị tướng công Hà Tất phải tức giận, rồi hai nàng lại hát. Mẫu đơn lóng lánh giọt sương, trước rèm bỗng có cô nương qua thềm. Tôi cười cất giọng êm êm, Hỏi chàng thử sánh qua đêm với người. Chàng giờ kém nét vui cười, bảo rằng hoa đẹp hơn người thật xa. Nghe hoa nàng bỗng cười xòa, dù hoa có đẹp nhưng mà hoa câm. Trong tiếng hát dịu dàng, Lê Ngọc Hàng và đoàn thừa tiên cảm thấy có một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi. Cả hai cho rằng đó là mùi thơm từ người con gái bay ra nên không để ý vẫn thả hồn theo tiếng hát. khi hát dứt lời thì đoàn thừa tiên dỗ tai cười nói ha ha vị vị cô nương xinh đẹp như hoa quý giá như ngọc hà tất phải khổ sở đàn nói thì đoàn thừa tiên bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng hai mắt tối sầm liếc qua lê ngọc hàn thì thấy y cũng đang lảo đảo cả hai nhìn nhau cùng than thầm trời ơi nguy rồi Liên đố quả nhiên cả hai cùng cảm thấy trời đất đảo lộn, té lăn ngoài xuống mặt sàn, bất tỉnh không còn biết trời trăng gì nữa. Chẳng biết qua bao lâu, Lôi Ngọc Hàn mới tỉnh lại, y thấy mình đang nằm yên trong một gian phòng được bài trí hết sức là sang trọng. Y cảm thấy trong đầu óc vẫn còn say sẩm toàn thân vô lực, thử vận công thì thấy chân lực không biết đã đi đâu hết, nên trong lòng kinh hãi thầm nghĩ: Đời đây là đâu, còn đoàn quân ra sao rồi? Vừa nghĩ tới đó thì y cố gắng nhớ lại mọi chuyện rồi bất giác căm phẫn hét lên. Hai con tiễn tỳ lóng ngóc và Triệu Vân. Bỗng bay dung mạo xinh đẹp như hoa mà tâm địa ác độc như rắn rết vậy, sau này nếu ta gặp được thì nhất quyết giết không tha. Bỗng nhiên từ ngoài cửa phòng có một cô thiếu nữ áo xanh bước vào. Tay cầm một cái chén sương Đặt chén sứ trên bàn, cô gái xoay mình đóng cửa phòng lại rồi đến bên Lê Ngọc Hàn nói nhỏ: "Công tử chớ nên trách bọn họ, bọn họ bị ép buộc nên mới phải làm như vậy thôi." Lê Ngọc Hàn thầm kinh ngạc, y cũng dịu giọng hỏi: "Đây là đâu vậy?" Cô gái lắc đầu nói: "Ta chịu sự sai khiến nên không dám tiết lộ cơ mật, xin công tử thứ lỗi." Nói đoạn cô gái bưng chén sứ lên rồi nói: Đây là nước sâm, dùng xong thì công tử có thể ngồi dậy và đi đứng chậm rãi trong gian phòng này được, dù sao thì cũng còn hơn là nằm ở trên giường." Lệ Ngọc Hàn chán nản không trả lời, cũng không đụng đỡn chén nước. Cô gái nói nhỏ, "Lệ công tử, đại trừng phu phải biết tùy cơ mà ứng biến. Nếu cầu chấp như vậy thì chẳng phải chết oan uổng hay sao? Nếu vậy thì đại thụ làm sao mà báo được?" Cái chết có lúc nặng như Thái Sơn cũng có lúc nhẹ như lông hồng, công tử nên suy nghĩ cho kỹ. Lê Ngọc Hàn nghe qua thì giật mình nói: "Dật, tài hạ biết rồi." Cô gái áo xanh nói: "Công tử đã biết thì tốt, chứ không thì lại phí bao nhiêu nỗi lo lắng của Lãm Ngọc tỷ tỷ." Rồi nàng múc nước sâm trong chén cho Lê Ngọc Hàn uống, chẳng mấy chốc sau thì Lê Ngọc Hàn đã uống hết. Cô gái áo xanh trước khi đi ra ngoài còn Cầm Tử Sâm nhớ lời của Tiểu Tỳ, cho nên tỏ ra cố chấp mà nên ngủ đi, đừng nghĩ ngợi vấn vương. Lôi Ngọc Hàn gật đầu nhưng không làm sao nhắm mắt lại được. Y đang suy nghĩ thì bỗng bên ngoài cửa sổ có một tiếng gào thảm thiết vang lên. Y dọn vàng bước lại gần cửa sổ nhìn ra. Cảnh tượng ở bên ngoài thật là dễ sợ, trên khoảng đất trống có cắm năm cái cột gỗ. Mỗi cái cột gỗ trói chặt một tăng nhân. Một gã hắc y nhân cởi trần đang núng một thanh sắt đỏ, còn có ba gã hắc y nhân đứng kế bên cười lạnh lùng như dám thị. Một trong năm tăng nhân bị trói đã bị thanh sắt nung đỏ dí vào hai nơi ở trên vai, da thịt bị nám đen ngất đi tự bao giờ. Bốn vị còn lại thì nhắm nghiền đôi mắt niệm Phật hiệu luôn. Gã hắc y nhân cởi trần cười lên ghê sợ, rút thanh sắt trong lò ra, Rồi lại dí vào vai một tăng nhân khác, người ấy lại gào la thảm thiết, mồ hôi toát ra ướt đẫm. Lê Ngọc Hàn trông thấy thế không khỏi hoảng sợ và không muốn nhìn nữa, y nhắm chặt hai mắt lại. Bên tai vẫn còn nghe tiếng gào la thảm thiết của các tăng nhân nọ. Bỗng có tiếng hừ lạnh lùng ở phía sau, làm cho Lê Ngọc Hàn ớn lạnh cả xương sống. Y quay qua người lại, thì thấy có một lão già tóc bạc qua rừng dáng điệu oai vệ đang nhìn chòng chọc vào mình bằng đôi mắt sáng nở. Lão già ấy gầm giọng nói: "Còn ta thì sống mà ngửa ta thì chết. Năm tên giặc tróc ngoài sân kia cũng chính là cái hươn cho ngươi đó." Lê Ngọc Hàn nhận ra đó chính là hổ trưởng Kim Đao đào Như Hải, một tên đầu sói gian ác hét tiếng trên giang hồ, y không khỏi kinh hãi ở trong lòng. nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh cười nhạt nói: "Tại hạ có tội tình gì mà bị giam cầm như thế này?" Lão già lên tiếng nói: "Ngươi có biết ta là ai không?" Lê Ngọc Hàn giả vờ lắc đầu nói: "Tại hạ mới dấn bước giang hồ, kiến thức còn nông cạn, nên không biết được nhiều sành thứ lỗi dò." Lão già gằn giọng nói: "Thật là không biết." Lê Ngọc Hàn cười nhạt nói: "Tại hạ nói dối làm gì chứ?" Sắc mặt của lão già dịu lại và nói Thế người đến thành thuật trà viên để làm cái gì hả? Lê Ngọc Hàng nói Để tìm người anh bất nhân Cùng cha khác mẹ với Tài Hạ đây Lão già lại hỏi Là ai? Lê Ngọc Hàng nói Là tên Lê Kim Hạnh Còn ngươi là ai? Tài Hạ là Lê Ngọc Hạnh Sao ngươi gọi người anh bất nghĩa của ngươi là bất nhân vậy? Cảm ơn Vì cái chết của tiên phụ có điều đáng nghi ngờ Tại hạ nghi rằng Chính y là người giết cha Nên mới tri tìm đến hỏi cho rõ Có thật vậy không Tại sao ta không biết chuyện đó vậy Lê Ngọc Hà nghe thế Thì thầm mắng ở trong bụng Tên giặc gian manh này sâu hiểm Chàng lên tiếng nói Xem ra hình như lão tiền bối Biết được tung tích của Lê Kim Hành Nếu có thể chỉ đường cho tại hạ Thì tại hạ rất cảm kích Lão già nói Hiện nay hắn ta đã phụ mệnh đi làm kiển phương xa rồi. Nếu nhanh thì cũng trong vòng một tháng mới trở về, ta có thể giúp ngươi trả thù, nhưng lão dừng lời lại một chút rồi nói: "Ta làm gì cũng có ơn nghĩa và trừng trị, nếu đã nhận ơn của ta thì suốt đời phải làm môn hạ cho ta, không được sinh lòng phản cách. À mà khoan đã, cái gã đi cùng với ngươi là ai vậy?" Hắn tên là Đoàn Thừa Tinh. Người có biết lai lịch của hắn không? Xin lão tiền bối tha thứ cho, tại hại giờ hắn chỉ gặp nhào giữa đường mà thôi. Sao người biết Lê Kim Mãn có mặt ở trà đình vậy? Và do một người bạn trông thấy rồi báo lại với tại hạ. Là ai? Dạ chính là tiên trung tam súc. Bọn này lúc trước đã được quyền băng lão mỹ thu dụng, nhưng chẳng hiểu sao lại bội phản bây giờ chúng làm môn hạ của ai vậy? Hiện giờ bọn họ là gió sư giữ nhà cho công tử Tiêu Tông Kiệt ở Kim Lâm. Lão già nghe em dậy hừ một tiếng rồi nói. Bọn chúng đã nổi danh gió lầm mà lại cam tâm đi làm tài sai như vậy. Tài hạ chỉ biết Tiêu Tông Kiệt có gió công rất cao cường. Tiêu tiền như nước, lòng giả hào hiệp. Nên tuy là mê đắm tử sắc, lúc nào cũng tìm vui nơi lầu xanh. Nhưng không vì thế mà kém đứt. Xuyên trung tàm xấu làm kẻ dưới cửa của ý. cũng đâu có gì lạ lả. Lão già trầm ngâm một chút rồi nói: "Nếu ngươi muốn khôi phục lại võ công thì phải chịu đựng quy thuận là môn hạ của ta, lại còn phải làm ngay một việc cho ta nữa. Ta đây chính là hổ trưởng kim đao đào như hải đây." Lên Ngọc Hàn làm bộ giả vờ ngạc nhiên rồi nói: "Trong võ lâm lúc nào cũng đầy dẫy những sự gian manh, đúng sai thật khó mà xét đó. Quy danh của lão tiền bối hiện giờ đang nổi tiếng khắp võ lâm." Nhưng trước khi nhận thức được cách đối nhân xử thế của lão Tiền Bối thì Dạ Mối thực không dám hứa. Tuy nhiên chỉ cần lão Tiền Bối giúp Dạ Mối trả thù gia thì cho dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, Dạ Mối cũng không từ nan. Đạo Nhân Hải cất tiếng cười to rồi nói: <cười> "Được. Ba hôm nữa lão phu sẽ sắp xếp mọi việc cho ngươi." Rồi lão bước ra khỏi phòng. Lệnh Ngọc Hàn thấy cánh cửa phòng tự động đóng mở, chuyển động ầm ầm thì biết là gian phòng này có đặt những máy móc bí mật. Tại cửa sổ lại còn có những song sắt to cỡ hai ngón tay trắng ngắt. Y không khỏi chán nản ngồi thừ người ra. Một lúc sau thì có một cô gái áo xanh bước vào phòng rồi nói: "Lão gia tự ban cho một viên thuốc để giúp cho công tử khôi phục lại giọ công, công tử uống đi." Lệnh Ngọc Hàn đưa mắt nhìn viên thuốc rồi thầm nghĩ: Tần lão tặc này muốn giết ta thì thật dễ như trở bàn tay. Đông cần phải dùng độc dược chứ. Nói đoạn y cảm tạ rồi cầm viên thuốc lên uống luôn. Cô gái thấy y uống xong thì cười khẽ rồi lùi ra. Lệnh Ngọc Hàn đang nghỉ ngơi thì cửa lại mở ra, rồi một cô gái khác lại chính là lộng Ngọc. Nàng tỏ vẻ cúng quất hạ giọng nói ngay: "Công tử uống viên thuốc rồi hay sao?" Lệnh Ngọc Hàn không khỏi ngạc nhiên gật đầu. Lâm Ngọc lộn giá buồn rầu nói: "Ôi Diên Thúc ấy, khi đã uống rồi trong vòng 3 hôm nữa công tử sẽ bị mất hết bản tính cố hữu và cam chịu sự sai khiến của người ta. Tiễn Thiếp biết công tử là người đứng đắn nên không nỡ nhìn thấy người bị hại. Giờ đây công tử hãi ráng nghĩ là ai có thể cứu được người, rồi Tiễn Thiếp sẽ mạo hiểm đi gặp người ấy." Lê Ngọc Hàn nghe thế thì giật mình kinh hãi thầm nghĩ: "Chỉ có đạo gia kỳ Là mới có thể cứu mạng cho mình thôi Nên y vội vàng tả hình dáng của y cho Lộng Ngọc nghe Y biết là hành tông của Đào Gia Kỳ vô định Nên Lộng Ngọc khó mà tìm cho được Tuy nhiên trước mắt của y thì không còn cách nào khác hơn nữa Lộng Ngọc lúc này lên tiếng nói Tiện thiếp xin cố nhớ hết sức Nàng quay lưng đỉnh đi thì Lê Ngọc Hàng bỏng hỏi Còn người bạn đồng hành của Tài Hạ hiện giờ ra sao rồi Lâm Ngọc quay lại thở dài nói: "Ông ấy, ông ấy cũng chịu chung số phận với công tử mà." Bóng này biến sắc mặt, nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng, Lê Ngọc Hàn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bên ngoài vọng vào tiếng nói: "Kẻ thức thời dụ mới là tuấn kiệt, các vị lão sư hãy suy nghĩ chín chắn chưa?" Chính là giọng nói của Đào Như Hải, Lê Ngọc Hàn liền bước ra cửa sổ nhìn. Dưới ánh trăng sáng bơ vơ đã có trên 10 tân nhân, mình mặc áo cà sa, đầu tóc bạc phơ, trên tay cầm binh khí, sắc mặt cực kỳ căng thẳng. Đào Như Hải thì đứng xoay lưng về phía Lê Ngọc Hàn, nên y không trông thấy sắc mặt của lão ra sao. Năm tân nhân bị buộc ở cột gỗ lúc này đã bị dời đi. Lại Ngọc Hàn trông thấy 10 tân nhân mới này đều là người có bối giao công cao tuyết, chắc chắn sắp sửa xảy ra một cuộc ác chiến kinh hồn. Đào Như Hải lúc này lên tiếng nói: "Mấy năm trước đây già đã gác đầu quy ẩn, không ngờ vẫn bị người ta đổ oan, vì vậy mới không thể không áp dụng thủ đoạn." Một vị lão tăng ngắt lời: "Lời nói đó quả sai lầm lắm." Thiển thủy phi phải quấy rồi có sẽ ngài sẽ lộ ra. Khí chủ hà tất phải hành động ngang tàng như vậy, có chừng sau này phải gắng chịu sự trừng phạt cú trời đốt đó." Đào Dương Hải cười nhạt nói. "Vô <cười> độc bất trượng phu. Các vị tự nhận là danh môn chính phái, vậy tại sao lại ăn nói bừa bãi vu oan cho già? Hôm nay già phải ăn miếng trả miếng với các vị." Vị lão tăng nói. Thế nào là du quang hả? Đào Như Hải cười ha hả nói. Súc máy nằm gần đây chẳng phải mọi người trong thiên hạ đều vu cáo cho già là đầu xỏ tội ác, giết chết lỗ công hành, cướp hàng thứ quang âm hay sao? Cũng ngoài là sự thật đã rõ ràng. Lại có một vị lão tăng khác ngắt lời. Lão nam không tin pho tượng trong tài Âu Dương Tuyền là thật. Đào Như Hải quát to lên. chứng cao thủ của phái Bắc Nhãn là Khổng Gia Hổ đã cướp được rồi lại bị mất đi. Lúc đó Yến Nam Tam Kiệt cũng đã quan sát kỹ và xác nhận đó là một pho tượng thật. Nhìn tên tuổi của họ thì chẳng lẽ còn chưa đủ tên ai sao? Di tăng nhân cười nhạt nói. Giang <cười> thao lẫn lộn nên nhớ thời có thể Yến Nam Tam Kiệt đã nhận lầm. Việc ấy cũng chẳng cần bàn tới. Bây giờ thí chủ dẫn vô Huynh Đại Bần Tăng đến đây, có phải là vì chưa hả cơn tức ở trong lòng nên muốn đối địch với cả võ lâm và đầu tiên là khiêu chiến với Huynh Đại Bần Tăng có phải vậy không? Đào Như Hải cười ha hả nói: <cười> "Đúng vậy." Vị lão tăng biến sắc dẫn dữ nói: "Thí chủ quả không biết lượng sức, Huynh Đại Bần Tăng tuy có giả từ bi nhưng cũng quyết không buông tha những kẻ ngông cuồng kiêu ngạo đâu." Đôi mắt cố đạo Như Hải tràn đầy sát khí cười nhạt nói: <cười> "Giết một nhưng làm phúc trăm, cũng chẳng phải là phạm giới đâu. Thiếu lầm tự từ lâu nay tự coi mình là minh chủ của gió lầm, nên quen tự cao tự đại. Đao Như Hải này không làm thì thôi, mà làm thì làm cho ra lẽ. Các vị muốn đánh nhau từng người hay là đánh nhau cả vô một lượt đấy?" Một vị lão tăng đầu bạc đưa thiền trượng lên rồi nói: Bần tăng là nhẫn không, sinh lãnh giáo tuyệt nghệ của thí chủ. Đào Như Hải cười ha hả rút ra một thanh kim đao sáng ngời, dùng thế bình sa lạc nhạn đánh ra luôn thấy rõ. Nhìn thì rất bình thường nhưng lại ẩn chứa nhiều biến hóa khó lường. Nhẫn không cảm thấy tất cả các tuyệt đạo đều bị ánh đao uy hiếp thì không khỏi cả kinh. Y thầm cất tiếng niệm một tiếng Phật. rồi bước lùi ba bước sau đó quát mạnh thiền trưởng ra. Thế giờ ấy có sức mạnh như so bạc được cả núi đôi, gió cuốn ào ào như triệu dân sống dậy, quỳ thế mạnh mẽ vô song. Đào Nhân Hải cất tiếng cười ha hả, rồi dùng ngón kim đào ở trong tay lên, dùng thế họa long điển nhãn gây thành một đạo ánh sáng lạnh buốt, nhằm chém thẳng vào ngọn thiền trưởng của nhẫn không nhanh như điện chớp tuyệt diệu vô song. Nhẫn Không thấy thế, võ tuyệt học của Đào Như Hải chính là một thế võ của Phật môn, ngầm chứa một sức mạnh phi thường thì không khỏi ngầm kinh hoàng thất sắc. Thiền trướng của Nhẫn Không chưa kịp thu về thì đã bị kim đao của Đào Như Hải điểm trúng, lão tăng cảm thấy hổ khẩu tê buốt, thiền trướng bị hất văng ra xa. Tức ngực cảm thấy máu huyết đảo lộn, ngọn đao của Đào Như Hải như có mắt, vòng ngược trở lại, rồi chỉ thấy ánh đao lóe lên. Máu tươi bắn văng tung tóe, cả cánh tay phải của nhẫn không đã bị chém đứt. Lão tăng lão đạo té quỵ xuống đất. Sắc mặt của tất cả tăng nhân đều biến hẳn. Lê Ngọc Hạng trông thấy thế thì hết sức kinh hãi thầm nghĩ: "Ôi, tên lão tặc quá là gió câu cái thế, nếu không trừ hắn đi thì hậu quả không biết sao mà kể. Xem ra các bằng nhân thiếu lâm không ai có thể sống sót để rời khỏi nơi đây rồi." Lúc ấy đã có một lão tăng nhân khác bước ra giống dạ quác to lên giọng. Tâm địa của đạo thí chủ quả thật là ác độc mà, chỉ e rằng trời không vung đất không tha. Đạo Như Hải cất tiếng cười to trời nói. Già <cười> đây từ trước đến nay không bao giờ tin vào cái thuyết nhân quả đâu. Nếu các vị đại sư đồng ý quy đầu làm môn hạ của già thì già có thể tha cho một con đường sống. vị lão tăng ấy giận dữ nói: "Ngươi câm miệng lại đi. Huynh đệ bằng tăng không khi nào chịu làm tai sai cho yếu tà đâu." Đào Dương hái lạnh đồng nói: "Từ bấy lâu nay đồ nhấn vô là người đứng đầu trong đạo mà diễn, có dáng ma chưởng lợi hại vô song. Hôm nay thật ngoài cho ta có cơ hội chiêm ngưỡng rồi." Vừa nói lão ta vừa tra thanh kim đao vào vỏ, rồi ung trưởng lên chờ đợi. Nhẫn vô thế đạo như hải, chỉ một chiêu mà đã đã bại những không, thì biết là hôm nay mình gặp kình địch lợi hại nhất trên đời. Lão tăng không khỏi than dài, thầm khấn nguyện trời Phật phù hộ cho mình khỏi bị chiến bại ngày hôm nay. Rồi lão tăng nhướng cao đôi mày giận dỏng quát lên, "Đảo chiêu!" Lão co tay lại rồi dùng mạnh trở ra dùng thế Thập Pháp Thiên Kinh đánh thẳng tới. Đào Nhân Hải khú nhanh nhẹn dung chuẩn lên đỡ, nghe ầm một tiếng long trời, kinh phong đảo lộn, cát đá bay mù mịt. Nhẫn vô bị hất bắn ra xa hơn 10 bước, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng, đôi mắt đã trở thành lờ đờ mất hẳn vẻ tinh anh. Các tăng nhân còn lại trông thấy thế thì kinh hoàng tái mặt. Họ nghe tiếng xương gãy nghe răng sắc, rồi nhìn lên thì thấy hai bàn tay của Nhẫn vô đang buông thõng, chắc chắn là đã bị gãy xương. Tất cả đều ùa tới bên Nhẫn Vô để hỏi thăm. Nhẫn Vô hạ giọng nói nhỏ: "Tai gãy chỉ là ngoại thương, trước ngực của Quân bị nội thương khá nặng, tình hình này thì các vị sư đệ đừng cương cường hiếu thắng nữa, hãy tạm nhẫn nhịn đi." Lão Tăng nói rất nhỏ, Như Sở Đạo Như Hải nghe thấy, nhưng võ công của Đạo Như Hải quả thật là thâm hậu. Lão nghe được nên cười hăng hắc gằn giọng nói: <cười> "Tuẩn ta thì sống, nếu ta thì chết đó." Các tăng nhân của Thiếu Lâm tự lúc này đều cúi đầu niệm Phật hiệu, rồi ném binh khí xuống đất, đạo Như Hải đắc trí cười nói: <cười> "Tốt lắm. Các vị nếu mà nhận ra sớm hơn thì đâu có chuyện như vậy." Rồi lão ta nhanh như chớp cách không điểm huyệt toàn bộ tăng nhân của Thiếu Lâm rồi quay lại nói với đám lầu là: "Các người mau bài yến tiệc tiếp đón các vị đại sư đi, mau lên." Tức thì có hai bóng đen lướt tới đỡ lấy những vô già những không mang đi cứu chữa. Còn số còn lại thì theo đạo nhân hải vào bên trong. Lên Ngọc Hàn nhìn theo ở trong lọng kinh hoàng thầm nghĩ: "Ôi lão tạc quá thật là lợi hại, các vị tăng nhân này chắc sẽ giống như ta, phải uống cái thuốc mà làm cho bị mất trí." trở thành công cụ của lão tặc gây rối phái Thiếu Lâm. Nếu như thành công thì chắc chắn là sau Thiếu Lâm sẽ đến các môn phái khác, võ lâm chắc sẽ không có ngày bình yên rồi. Ý nghĩ như thế rồi lại nhìn hoàn cảnh của mình, bất giác thở dài chán nản. Trăng đã lặng, bầu trời tối mịt mờ. Một ngọn gió đêm lạnh lùng lùa qua khung cửa, làm cho Lê Ngọc Hàn rùng mình ớn lạnh. y bỗng cảm thấy choáng váng đầu óc té phịch xuống đất bất tỉnh nhân sự. Ánh trều dương vừa ló dạng, sương sớm hãy còn mịt mờ. Khách bộ hành qua lại như mắc cửi, trên khắp các nẻo đường thành Tô Châu. Những người mua bán đã chen chúc ở trên đường, miệng không ngớt reo rao. Huyên náo cả một khu đường phố. Hai bên hành lang của thanh Phật trà viên, thực khách đã ngồi đông đảo. Số người này đều là những người bệnh dâm thô lỗ, áo banh ngực co giò ngồi trầm hẩm trên ghế, ngồi đưa mắt nhìn người đi đường vừa nói chuyện ầm ĩ. Giữa đám đông bỗng xuất hiện một thanh niên áo xanh mặt mày trắng trẻo như bôi một lớp phấn mỏng, người dong dỏng cao tay cầm một cái quạt xếp quý giá, đàn thông thả bước vào thanh thuộc trà viện. Dáng điệu của y thật là thanh cao thoát tục, không hề có một nét tầm thường của người đời. Nên ai nhìn vào cũng cảm thấy dễ gần gũi, thân cận. Mấy chục cặp mắt đều chăm chú nhìn vào y. Bỗng co một tiếng ủa khẽ gian lưng. Dường như có ai đó rất ngạc nhiên khi nhận ra y. Tuy nhiên giữa khung cảnh ồn ào này, nên tiếng ủa đó rất khẽ mà còn bị chìm vào sự nguyên náo. Chàng thanh niên vừa bước vào cửa quán, thì đã có tiểu nhị nhanh chân chạy ra đưa rước. Thăng Trọng thấy dáng điệu của y không phải tầm thường, nên dẫn y vào một gian phòng thanh tịnh nằm ở tận phía sân sau. Quý tín giả thân mến, nhất chuyển Đồ Long phần thứ 68, tác giả Đông Phùng Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 69 trong chương trình kế tiếp, chương Vũ Sinh tạm biệt.